Bây giờ là phần tiếp theo của truyện dài tôi ghét Anh Đồ Du Cung của Thuy Ú OK với sự thể hiện của Quỳnh Hải. Trang nhìn điệu bộ điên khùng của tôi cố nín cười nói Đằng sau, quay! Tôi dở dàng quay mặt ra đằng sau. Màu đỏ của đó qua hồng nhung đập vào mắt, Khiến tôi xích ngã lộn nhào. Oh my god! Ẩn đằng sau đó hồng nhung là một khuôn mặt lạnh lùng, Nhưng lại đẹp trai, tuấn tú đến đáng ghét. Môi hắn ghẽ nhết lên một nụ cười đầy đắc ý. Sao, sao, sao lại? Tôi lắp bắp nói rồi quay ngang quay dọc, Biết đâu lại tìm thấy hình bóng của dân ở ngay bên cạnh. Nhưng không, tôi nhìn quanh quất khắp lớp mà không thấy cô nàng đâu cả. Không cần tìm đâu, người tôi muốn tặng qua chính là cậu, bạn gái thứ 102 của tôi. Cả lớp ồ lên, mặt đứa nào đứa nấy đều trông buồn đến mức muốn tự tử. Những ánh mắt ghen tị đồng loạt ném về phía tôi. Trời đất! Cứ làm như tôi ham hố cái chức danh bạn gái thứ 102 của hắn lắm không bằng. Đúng là từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa thấy tên nào chảnh ngựa như vậy. Trong khi tôi còn chưa kịp ư hử gì mà hắn đã nói với mọi người rằng tôi là bạn gái hắn rồi. Đúng là có dùng dao phai chặt xương lợn cũng không thể chém được cái mặt dày của hắn. trừ trẻn đến thế là cùng. Thấy mặt tôi cứ đơn ra. Hắn bèn nở một nụ cười điểu. Tiến sát đến gần tôi. Khuôn mặt đáng ghét của hắn chỉ cách tôi vài cm rồi hắn chở giọng châm biếm. Sao thế? Được tôi cho làm bạn gái sướng quá nên không nói thành lời à? Cứ ngoan ngoãn, biết đâu tôi lại cho cậu làm bạn gái của tôi lâu dài. <cười> Ước gì tôi có thể đắm vào khuôn mặt đẹp trai của hắn cho bỏ tức. Nhưng thôi, Bạo lực không phải là cung cách của tôi. Nghĩ vậy nên tôi đành cố nặng ra một nụ cười tươi nhẹ nhàng nói. cha liệu có phải tôi đang mơ không? Sao một đứa như tôi lại được hot hotboy số 1 của trường chọn làm bạn gái nhỉ? Tôi vui lắm, nhưng... Nhưng sao? Hắn hỏi. Nhưng... Tôi làm chế mặt ủ ê nói. Chúng ta đành kết thúc mối tình đẹp tại đây thôi, bởi vì cậu biết đấy. Tôi rất tin vào bói toán. Hôm nọ tôi đi xem bói người ta nói nếu tôi được một người tỏ tình thì ngay ngày hôm sau, người đó sẽ gặp một tai nạn khinh khủng. Hi Tôi nghĩ thôi đã thấy sợ rồi, tôi thật sự không muốn hôm sau phải vào nhà thương thăm cậu, đang trong tình trạng của một xác ướp Ai Cập đâu. Lúc ấy chắc chẳng còn một lam phong đẹp trai và quyến rũ đâu nhỉ. Cậu, như vậy, dù tôi cũng rất mến cậu, nhưng chúng ta không thể... <cười> tôi dùng gấu áo chấm chấm nước mắt. <cười> cậu không hù dọa tôi được đâu, bó qua này cậu nhất định phải nhận. Dù thế nào tôi cũng bắt cậu phải trở thành bạn gái thứ 102 của tôi, thứ gì tôi đã muốn sẽ trở thành của tôi. Ồ, được thôi, tôi nhết mép nói. Đưa tay ra nhận bó qua rồi ngay lập tức kêu á lên như bị bỏng, đáp luôn bó hoa trúng thùng rác trước con mắt sửng sốt của bao người. Bó hoa bị nát tươm ra, cảnh rơi tung tả khắp nơi. Tôi nhìn theo bó qua mỉm cười điểu, rồi ngay lập tức chuyển sang bộ mặt ngây thơ, tỏ vẻ hối hận. Tôi tôi xin lỗi, tại vì tôi bỗng thấy có con sâu đang bò ngọ ngoại trong bó qua, Dớ dẫn, tôi cầm từ nãy đến giờ có thấy con sâu nào đâu Hắn trừng mắt nói Ồ vậy sao, không thấy nào, tôi thấy rõ ràng mà Hay là con sâu chui trong người cậu ra Tôi hỏi điểu Cậu... <cười> Thôi được rồi, quên chuyện bó qua đi Hắn nói rồi đột nhiên nắm lấy tay tôi dơ lên cao Nói rõ to Mọi người nghe đây Từ bây giờ, tôn nữ Hà Nhiên sẽ là bạn gái thứ 102 của tôi. Này, cậu điên hả? Bỏ tay tôi ra! Tôi hét lên, cố hất tay hắn ra, nhìn dù ít, hắn khỏe như vôi. Hắn biết nhìn tôi, nở một nụ cười điểu, nhết mép nói. Tôi đã nói rồi, thứ gì tôi đã muốn sẽ là của tôi, bởi vì tôi là đồ du côn. 16 Quang gia ngõ hẹp Tôi trừng mắt nhìn hắn găng giọng Này, có bỏ tay ra không? Tôi cho cậu chết bây giờ <cười> Cậu không làm gì được tôi đâu Tôi và hắn cứ trừng mắt nhìn nhau Và tay trong tay như thế một lúc lâu Bây giờ ước mong duy nhất của tôi là Chà cái mặt hắn xuống đất cho bỏ ghét để xem hắn còn dùng khuôn mặt ấy đi tán tỉnh con gái được nữa không. Nhưng nếu tôi có được cái khả năng ấy, thì tôi đã đi thi thế giận hội Olympic rồi. <cười> Vào giây phút tôi suýt tức nước dở bờ cho hắn một cái bạc tay nảy lửa, thì bàn tay mà hắn đang nắm lấy tay tôi bị một ai khác giật ra. Người đó là ông thầy khỉ tràng. Tôi chợt nhớ ra hôm nay lớp tôi có thiết anh đầu tiên. Ông thầy khí vàng nhìn hai đứa tôi, nói bằng cái giọng của một người thầy. Này, em có biết đã vào giờ học rồi không? Em đang làm ảnh hưởng đến tiết giải của tôi đấy, ra ngoài đi. Nhưng tôi nhớ là trống vẫn chưa đánh mà. Phong nói bằng giọng lạnh lùng. Nhưng tôi muốn vào sớm, đó là quyền của một thầy giáo như tôi. Quyên, hay là thầy muốn phá hoại chuyện của tôi nên mới cố tình vào sớm như vậy? Đó không phải là việc để cho em đoán mò. Mò cũng có khi lại chính xác. Mọi người cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn hai hot boy cả nhau trong thân phận là thầy và trò, còn tôi thì đã quá quen việc này rồi. Hai tên này đúng là quan gia. Đã thế thì tôi cho họ im luôn. Tôi nhìn chầm chầm vào tư thế hiện tại của ông thầy khỉ vàng và Phong, cười tủm tỉm rồi nói to. Thôi Phong, cậu không cần diễn kịch nữa đâu, tôi biết hết rồi. Mọi người đều hướng ánh mắt về phía tôi, Phong nhìn tôi ngạc nhiên hỏi. Đóng kịch cái gì cơ? Ê, ghét thế, <cười> cứ phải giả giờ. Nói cái gì thế, giả giờ gì? Tôi biết hết rồi, việc cậu thai bồ như thai áo và có đến cả trăm cô bạn gái chỉ là tấm bình phong thôi. Chứ thật ra cậu đã có người mình yêu rồi phải không? Tôi hỏi kèm theo một nụ cười. Lông mài phong khẽ dấu lại, hắn bó rối hỏi. Ai nói thế? Thì tôi thấy thế, hành động của cậu đã nói lên tất cả mà. Thế theo cậu người tôi yêu là ai? Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Tôi cười tửm tiểm, mặt Phong bỗng thoáng ẩn đỏ, hắn cao mày khắc lên. Cái gì chứ, quanh đây có bao nhiêu người gần tôi, chẳng lẽ tôi đều yêu hết? Hi hi, người cậu yêu là thầy thiên chứ ai? Mọi người xung quanh đều trợn mắt nhìn tôi. Phong và ông thầy khí vàng cùng quay sang tôi hét lên. Nói linh tinh cái gì thế? Đấy đấy, đến lời nói cũng đồng thanh nữa kìa. Tôi cười hi hi nói, cậu đừng có ăn nói bậy bạ. Phong nhìn tôi gần giọng đáp. Tôi nhìn những khuôn mặt đằng đằng sát khí xung quanh, cố nín cười nói. ấy ấy đừng nóng, để tôi giải thích đã nào. Mọi người nhìn xem, từ nãy đến giờ, bạn Phong và thầy Thiên cứ nắm chặt tay nhau, còn nhìn nhau đắm đuối nữa chứ, không phải yêu nhau lại gì, ha <cười> ha. Cuối cùng không nhịn được tôi phá lên cười thích thú. Nghe tôi nói thế, Phong và ông thầy khí trang dội bỏ tay nhau ra. Tức tối ngoảnh mặt nhìn sang chỗ khác. Lũ con trai trong lớp thì không thèm giữ ý, phá lên cười như điên. Còn lũ con gái nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Dĩ nhiên rồi, vì tôi nói hai hoàng tử có họ là gây mà. Quá mất mặt Phong bỏ ra khỏi lớp không quên để lại một câu đe dọa lần này tôi tạm tha cho cậu nhưng không có lần sau đâu em không biết có lần sau không nữaớ đừng quên lời tôi giặn ra đường cẩn thận đừng để xe tông để rồi thành xác ướp ai cập đấy tôi nói giới theo rồi cười hả hê Lớp tôi bắt đầu với tiết học đầu tiên bằng một không khí nặng nề mà nguyên nhân cũng là do người đang đứng trên bục giảng kia. Ông thầy khỉ chàng mang theo tâm trạng bực tức vào tiết học. Khuôn mặt đăng đăng sát khí trên môi không còn nụ cười sát gái nữa. Khi đã bực tức như vậy thì phải có người xả giận và người đó chính là tôi. <cười> Suốt cả tiết Ông thầy bắt tôi đứng lên đọc bài, rồi chữa bài liên tiếp. Như thế thôi thì cũng chẳng sao. Đằng này ông thầy còn bắt chẹt tôi từng lỗi nhỏ, từ dấu chấm đến dấu phẩy, rồi đem ra, nhắc đi nhắc lại, làm trò cười cho cả lớp. Tôi dù là thần đồng thì cũng phải có lúc sai chứ. Đã thế, bọn trong lớp còn lấy đó làm niềm vui, quay xuống, ném những ánh mắt. Khả hê về phía tôi. Hồ hồ, thật là nhục nhã. Từ trước đến nay, tôi chưa từng bị như thế bao giờ. Tôi chỉ luôn luôn được những ánh mắt triều mến và lời khen có cánh của các thầy cô khác. Vậy mà... Đồ nhỏ mọn, ích kỷ, lấy việc công trả thù tư, không quang minh chính đại gì hết. Đàn ông con trai gì mà chú ý tiểu tiết thế chứ. Tôi lẩm bẩm tôn ra một tràng, đúng lúc ấy thì... Nhiên! Lên bảng làm cho tôi bài này. Giọng nói của ông thầy khỉ chết tiệt đột nhiên gian lên khiến tôi giật mình, lập cặp bước lên bảng. Trời đất! Đây là kiến thức nâng cao của học sinh lớp 12 mà. Đúng là ép người quá đáng. Tôi nghiến răng trèo trẹo, lừa mắt nhìn ông thầy. Thì nhận được một nụ cười nửa miệng đáng ghép. Được, được lắm, ta sẽ cho ngươi xem ta là ai kia chứ? Tôi nghĩ thầm rồi cầm phấn viết lia lia. Khi đã làm xong bài, nhưng lúc không có ai để ý, tôi bèn len lén xóa đi chữ hờ trong từ Anh Lịch mà ông thầy ghi ở đầu bảng, để xem lần này còn bắt chẹt tôi được không? Tôi sung sướng nghĩ, rồi hí hững đi về chỗ. Lẽ dĩ nhiên là bài làm của tôi vẫn không nhận được lời khen nào, lại còn bị chê là chữ xấu. Ừ, thử gọi người khác xem, đến cả chữ cũng chẳng có mà xem ấy chứ. Được thôi, bây giờ thì đến lượt học sinh chê lại thầy giáo. Tôi hả hê nghĩ, Rồi đứng dậy, mỉm cười rõ tươi, dịu dàng nói. Thưa thầy, sao? Em có điều gì bất mãn à? Ông thầy khỉ vàng, nhìn thẳng vào tôi hỏi. Không ạ, những lời thầy nhận xét đều rất đúng. Em vô cùng cảm kích, chỉ có điều em hơi thắc mắc, chữ ánh lịch, viết như thế nào thôi ạ. Cả lớp tôi đều cười ồ lên. Ông thầy khỉ vàng, Nhìn tôi nhết mép nói. Vậy ra đây là thần đồng của trường ta sao? Đến một chữ cơ bản như vậy cũng không biết viết. Em nên xem lại kiến thức của mình đi. Ồ, oh, vậy thầy có thể viết cho em xem không? Tôi mỉm cười hỏi. Ông thầy khí vàng bèn cầm phấn viết chữ ánh liệt lên bảng, rồi quay xuống nhìn tôi nói. Thế nào? Giờ thì em biết viết nó như thế nào rồi chứ Tôi bật cười khoái chí Em cười cái gì vậy Đây là lớp học chứ không phải cái chợ Ông thầy nhìn tôi nghiêm mặt nói Xin lỗi Em buồn cười vì thấy thầy viết chỗ này một đằng Chỗ kia một nẻo Thầy xem lại đi Chữ ánh lịch thầy vừa mới viết Có giống với chữ ở đầu bảng không Hàng trăm con mắt Đừng nhìn lên con chữ phía đầu bảng Ông thầy khí vàng ngạc nhiên nhìn chữ ánh lịch Mình đã viết Rồi quay xuống trừng mắt nhìn tôi Chà em tự hỏi không biết chữ nào mới là đúng đây Một thầy giáo dạy tiếng Anh lại viết sai một chữ cơ bản như vậy Tin này mà đồn ra ngoài sẽ có ối kẻ cười bể bụng đấy nhỉ Tôi nói bằng giọng mỉa mai Là em bày trò phải không? Hơ, thầy có thể bị bắt về tổ vô khống đấy. Thầy nói em bày trò, được rồi. Thế nhân chứng đâu? Giật chứng đâu? Bằng chứng là vẫn còn dấu tay xóa ở đây, ngay bên cạnh chữ S. Tôi giật thoát người. Thôi chết, trong lúc dội nên tôi không kịp để ý. Tuy vậy, ngoài mặt tôi vẫn cười tươi, cố nói cứng. Cứ coi đấy là giật chứng đi, thế còn nhân chứng... Ai chứng kiến em xóa chữ của thầy chứ? Em có thể làm chứng thưa thầy. Chính mắt em đã thấy bản nhiên xóa chữ hờ trong từ ánh lịch. Tiếng nói nhỏ nhẹ có chân gian lên mà tôi tưởng như sấm đánh bên tai. Người tôi nhũng cả ra, miệng cứng đơ không nói nổi câu nào. Còn dân quay xuống nhìn tôi bằng đôi mắt có lửa tràn đầy căm tức. Ông thầy khỉ vàng đút tay vào túi quần. Rồi buông một câu vô cùng dịu dàng và dạt vào cảm xúc. Lát nữa hết tiếc cuối các em có thể về, trừ bạn Duyên phải ở lại quét dọn lớp. Có đá, có đá rớt xuống đầu tôi. Đúng là người tính không bằng trời tính, cứ tưởng rằng có thể làm cho ông thầy bẻ mặt một trận. Ai về chính tôi mới là người bị bẻ mặt. 17 năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên tôi bị phạt dọn vệ sinh lớp. Tin này mà lan khắp trường thì tôi sẽ bị mọi người cười thối mũi mất. Đến cuối Qua đi nhanh chóng, trong khi lũ bạn nối đuôi nhau, cắp sách ra về, thì tôi thất thiểu ngồi ủ ê cầm cây chổi, chuẩn bị vệ sinh lớp học. Cái trang lại gần dỗ tay tôi thân tình hỏi, Có cần tao giúp không? Thôi, không cần, một mình tao làm được rồi. Tôi khách sáo nói, Ờ, thế thôi tao về đây. Nó nói rồi chạy tót đi. Đúng là con bạn điểu. Đáng lý ra không cần hỏi vẫn ở lại giúp tôi chứ Đằng này người ta mới nói như thế mà đã đồng ý ngay rồi Nhưng đi đến cửa lớp nó bỗng quay lại hỏi tôi anh này, mày có thấy thầy thiên hôm nay là lạ không? Có gì mà lạ Cái ngữ ấy thì khùng quanh năm chẳng biết đâu mà lần Tôi hàng học nói Cái trang nhăn mặt rồi đột nhiên mỉm cười ranh mảnh nhìn tôi nói Tao thấy hình như thầy ấy đang ghen Ghen ư ừ. ừ tao cũng thấy thế Thật sao mày cũng thấy thế à Mắt nó sáng lên Ừ chắc cổng ghen với trình độ tiếng Anh siêu đẳng của tao Hứ người đâu mà điểu thế chứ Tôi bực bội nói Trời ơi là trời mày chết đi Nó gào lên rồi chạy biến đi Ừ hay cái con này lại khùng nốt rồi Chẳng biết nó ăn nhầm phải cái gì nữa, tự nhiên lại gào toán lên. Tôi lắc đầu chán nản, chậm chạp lê cây chổi to sụ. Đang giấc giả với máy khe nhỏ thì một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình, đánh rời cả chổi. Giấc giả nhỉ? Ông thầy khỉ chàng đang đứng tựa lưng vào cửa lớp cười nói. là tại ai chứ? Mà sao thầy nhỏ nhen thế, việc đó cái gì đâu mà phải hành hạ em như thế này, làm thầy mà chẳng công tư phân minh gì cả. Em thử nghĩ xem, tại ai mà tôi hành động như vậy, em đã làm những gì với tôi? Chuyện còn con ấy mà thầy cũng giận á. Chuyện đó mà còn con ư, tại sao lại để cho thằng nhóc đó nắm tay mà không chống cự, còn thẳng viên nói tôi và nó yêu nhau nữa chứ? Chẳng lẽ lúc nói như vậy em không cảm thấy gì sao? Ông thầy gây gắt nói. Cảm thấy gì chứ? À, à, à có đấy. Tôi nhớ mài suy nghĩ rồi reo lên. Em thấy thế nào? Ông thầy nhìn tôi và hỏi. À, em cảm thấy rất vui vì đã trêu được hai người. <cười> tôi cười toét cả miệng phán một câu xanh rờn. Trời ơi! Ông thầy dấu trán một cái, chán nản gắt lên Thôi em làm nốt đi Rồi ông thầy quay bước bỏ đi Nhưng ra đến cửa lại đột nhiên quay người lại Nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành hỏi Liệu thầy giáo có thể thích học sinh không nhỉ? Ờ... Mà đó lại là một cô thần đồng thông minh trong mọi việc Nhưng lại ngốc ngớt trong tình yêu nữa chứ Hai... mà thôi... Quên đi! Ông thầy phải tay chán nản rồi dông thẳng để mặt tôi ở lại ngơ ngát lẫm bẩm. Cha này lại ăn nhầm phái cái gì à? Cuối cùng cũng hoàn thành công việc. Tôi mệt mỏi xách cặp ra khỏi lớp, sân trường vắng tanh không một bóng người. Phải rồi! Giờ này chắc mọi người đều đang ở bên bát cơm nghi ngút ngon lành, đâu có khổ sở như tôi. Đột nhiên một cơn gió thoảng qua, tôi bỗng thấy lạnh xương sống cảm giác như có ai đang nhìn tôi ở một chỗ nào đó. Mà cảm giác của tôi từ trước đến nay đều rất đúng. Nghĩ vậy nên tôi lo lắng ngó quanh quất nhưng tuyệt nhiên xung quanh đều không có một bóng người. Chắc là tại tôi đói quá nên thành ra nghĩ linh tinh thôi. Tôi gật gù, cho là phải rồi. Căng đảm bước tiếp về phía trước Đột nhiên Chạp 17 Nguy hiểm chết người Cẩn thẳng Có tiếng khét to gian lên Một người lao đến ôm tôi ngã nhòi ra, chậu hoa từ trên rơi xuống dở tan thành. Tôi nhìn chậu hoa dở thành nhiều mảnh nhỏ mà người rung lên bần bật. Chúa ơi, xém chút nữa là tôi đã đi gặp các cụ nhà mình rồi. Hi hi. Tôi chội nhìn lên phía tầng trên một dáng người dục biến mất. Chẳng lẽ chậu hoa chưa rồi là có người cố tình? Nhưng giờ mới nhớ... Lúc ngã ra tôi còn tưởng kỳ này mình phải ngã dập mông, gãy xương rồi chứ. Nhưng sao tôi lại không hề thấy đau đớn. Cảm giác như mình vừa ngã trên một tấm nệm êm vậy nhỉ? Nhưng khoan đã. Tôi nhớ không nhầm thì vừa nãy có người đẩy tôi ra mà. Sao không thấy đâu nhỉ? Tôi nghĩ rồi ngó quanh quất, khẽ bật thốt lên. Quái nhỉ? Chẳng lẽ người vừa cứu mình là một con ma? Ma quỷ gì? Người cứu cậu là tôi đây này Mà cậu cũng sắp giết chết An nhân của mình rồi đấy Tấm niệm tôi đang ngồi Đột nhiên cửa quẩy Và phát ra tiếng nói Khiến tôi giật mình Dội bắn người ra khỏi tấm nệm Người con trai mà ban nãy Tôi còn tưởng là một tấm niệm Khuôn mặt lạnh lùng Hơi nhăn nhó chị đau Khó nhọc ngồi dậy Lấy tay vốt ngực, rồi hướng ánh mắt lạnh như hồ băng vĩnh cửu sang tôi, gần giọng bực tức nói. Cậu là người hay là heo đấy? Nặng muốn chết. Là Phong, sao lúc nào cũng là hắn thế nhỉ? Tôi bực mình, định đứng dậy quạt cho hắn một bài vì tội dám sỉ nhục tôi. Nhưng nhìn chỗ chậu qua bể tan thành, tôi lại ngậm ngùi, nếm mật, ngồi im. Không dám hé răng nữa lời Nếu không có hắn Thì bây giờ tôi đã có hai con đường Để lựa chọn Một là nằm trên xe cứu thương Nghe bản nhạc chư dương Ở ý e Hai là sách ba lô con cốc Du lịch âm tàu địa phủ Thăm các cụ tổ tiên nhà mình <cười> Hai lựa chọn đấy mới nghĩ thôi Mà tôi đã rùng cả mình Tôi nuốt nước bọt nhìn khuôn mặt đến đứa mù cũng ngửi thấy mùi sát khí của Phong. lon ton chạy đến đỡ hắn dậy, cố nặng ra một nụ cười đẹp nhất, dịu dàng nhất nói với hắn. Xin lỗi và cảm ơn cậu rất nhiều, nếu không có cậu chắc tôi khó sống. Cậu là mặt trời, là ánh dương tươi đẹp cho lội trong lòng tôi. Tôi dở giọng nịnh nọt, rồi lắm bẩm. Trừ khi tôi bị mù, ai ngờ tai hắn thính giữa tai chó, nhíu mài nhìn tôi bằng đôi mắt ngờ giật hỏi. Này, cậu nói cái gì mù vậy? Tôi giật thoát cả người, vội cười hề hề, lấp liếm. À, à, tôi... ý tôi là là, là người cậu tỏa ra ánh hào quang, sáng chói, tính nỗi cả những người bị mù cũng thấy được, hê <cười> hê. Nhìn khuôn mặt giả ngu của tôi, hắn khẽ nhếu mày nghi ngờ rồi nói Coi như lần này cậu gặp Mai, nếu không có tôi thì cậu đã nát sọ rồi Tôi nhăn mặt trước câu nói của hắn Dù là đúng đi chăng nữa, nhưng có cần phải miêu tả kinh dị thế không? Làm tôi chỉ tưởng tượng thôi cũng đã nổi cả da gà Lừ mắt nhìn hắn một cái Rồi tôi kéo tay đỡ hắn dậy. Nhưng tôi chật sửng lại, dòng máu đỏ tươi trên cổ hắn đập vào mắt khiến cả người tôi rung lên bần bật, sợ hãi đến mức không thốt nên lời. Đó chính là điểm yếu nhất của tôi, sợ máu. Nguyên nhân của việc sợ máu là do hồi 7 tuổi, bố đã tặng cho tôi chiếc xe đạp 3 bánh đẹp tuyệt vời. Vì ham vui nên tôi đã trốn bố đạp xe ra đường chơi, loạn quản thế nào mà tôi đâm chết một con chó con. Mới 7 tuổi tôi đã mắc tội sát chó, <cười> thật tội lỗi. Lúc đó tôi chạy đến bế nó lên nhưng quá muộn rồi, con chó đã chết ngay sau đó. <cười> Hai bàn tay tôi và cả bổ váy mặt trên người đều dính đầy máu. Cái ngày kinh hoàng ấy, ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Vì thế cứ mỗi lần nhìn thấy máu là tôi lại sợ đến khóc thét lên. Nhìn thấy biểu hiện không bình thường của tôi, Phong bèn ngước đôi mắt lạnh băng lên hỏi. Sao thế? Bị mảnh chai đâm vào hỏng à? Tôi đưa tay bụng miệng rồi run rung chỉ vào chỗ vết thương trên cổ hắn. Hắn ghẻ nhớ mài. Rồi cũng sờ tay lên cổ, cười khẩy giọng điệu thờ ơ. À, chết thương này hả? Chắc là bị mảnh chậu qua văng ra khứa cả thôi. Không có gì nghiêm trọng. Thật không ngờ cậu lại quan tâm đến tôi như vậy đấy. Đến lúc này thì tôi không thể chịu đựng được nữa. Sắp ngớt xỉu đến nơi rồi. Cả người đều nhũng như con chi chi. Tôi ngã khủy xuống, hai tay ôm lấy mặt khóc nứt nở.